các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vị tiên sinh này anh khỏe chứ tôi là dụ thiên tuyết tư vấn viên của trung tâm hệ minh rất vinh hạnh vì có thể tới đây để tư vấn cho anh anh anh có thể lên tiếng không lúc nói xong câu cuối cùng cô hơi đỏ mặt nhưng chỉ nói những lời này cô cũng không biết phải nói gì bên trong vẫn không có tiếng tâm gì ngay khi dụ thiên tuyết sắp có cảm giác tuyệt vọng rốt cuộc có một chuỗi tiếng bước chân từ xa đi đến gần đi tới trước mặt cô Khoảng cách có chút quá gần Dự thiên tuyết cảm thấy hơi khó chịu Ngay sau đó đã nghe được một giọng nói vang lên Bên đỉnh đầu Cô tới một mình Giọng nói đậm đà, du dương, trầm thấp Đè nén lộ ra sự từ tính Kèm theo hơi thở phái nam mãnh nghiệt Cuốn sạch ý thức của cô Dự thiên tuyết có chút hít thở không thông gật gật đầu Cô cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc biết bao Nhưng là giống ai Nhất thời cô không nhớ nổi Chẳng lẽ là giống người dẫn chương trình thời sự Mặt cô hơi đỏ lên Không thể tháo bịt mắt ra Nhìn kỹ một cái Cảm giác quá kém Nhưng cô vẫn duy trì lễ phép Nhẹ giọng nói Tiên sinh Chúng ta ngồi xuống trò chuyện được không Xin lỗi tôi không nhìn thấy Cũng không biết bố cục trong phòng như thế nào Bịt mắt màu đen da thịt cô trắng nõn như tuyết Vô cùng mịn màng Đôi môi đỏ như máu Mấy ngón tay u nhã của người đàn ông Theo bả vai cô lướt xuống Nhẹ nhàng kéo tay cô qua Nắm trong lòng bàn tay Dẫn dắt cô đi vào bên trong Dự thiên thuyết cao mày. Có thể thế này sao? Trong nháy mắt cô muốn vùng vẫy. Dù sao, thật sự là không quen bị người khác phái động chạm. Không có ý sao thế này. Nhưng ngẫm cũng không có biện pháp nào. Chỉ đành mặc cho người đàn ông cao lớn, nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dắt cô đi thẳng tới ghế salon. Nói anh ta cao lớn là bởi vì giọng nói của anh ta truyền đến từ đỉnh đầu. Cô mơ hồ, có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của anh ta. Người đàn ông này so ra cao cô hơn một cái đầu, Thân thể cũng rất có cảm giác bị áp bách Cô thích uống gì Giọng nói đàn ông trầm thấp đậm đà Vang lên lần nữa Nước lọc, cảm ơn Dự thiên tuyết lấy ra bản ghi chép từ trong thủy sách của mình Định dùng phương thức ghi chép nguyên thủy nhất Để trao đổi cùng với bệnh nhân này Thật ra thì tình huống cũng tốt hơn rất nhiều So với dự liệu Dường như người này không khó khai thông đến như vậy Không có nước lọc Cà phê hoặc hồng trà muốn loại nào Dự thiên tuyết ngẩn ra Có chút xấu hổ Vậy thì hồng trà cảm ơn Cô công tác hội minh được bao lâu rồi Chỉ mới mấy ngày Dự thiên tuyết lắc đầu một cái Vô cùng thành khẩn nói Hơi cao mày Chẳng qua tôi có kinh nghiệm Xin anh tin tưởng sự chuyên môn của tôi Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô Dự thiên tuyết cao mày sâu hơn Cô có chút không hiểu Thông thường khi nói chuyện phiếm Không phải ở phía đối diện thì tương đối thành khẩn hơn sao Chẳng lẽ bây giờ cô phải xoay người qua Mới có thể đối thoại với người đàn ông này Tốt Anh ta chỉ nhàn nhạt, nhạt nói một chữ sau đó ngửa đầu tự gối vào sa lông cánh tay u nhã đặt trên chán hình như đang muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút Tiên sinh Dự thiên tuyết không nghe được động tính gì do dự gọi nhỏ Tiên sinh anh còn ở đây không Vẫn không có động tính theo bản năng dự thiên tuyết sờ sọ bên cạnh mình vỗng nhiên sẽ được một thân thể nóng hừng hực mấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn chạm trúng nút áo sơ mi xuyên qua lớp vải mỏng manh kia và có thể cảm nhận được Cơ ngực cáng chuyện của anh ta Dự thiên tuyết sợ hết hồn Bất hình lình rút tay về Thật sự là cô đã quá mào muội Bên cạnh có một người sống sờ sờ Hẳn là cô phải nghe được tiếng hít thở và nhịp tim đập Nhưng hiện giờ Hình như là anh ta đã ngủ thiếp đi Cô có thể làm cái gì Bàn tay bé nhỏ cầm cây bút Không ý thức mà viết loạn trên bàn ghi chép Loại không khí này làm người ta hít thở không thông Dự thiên tuyết bất đắc dĩ Viết trên bàn ghi chép Ngày thứ nhất không thu hoạch được gì Anh ấy ngủ thiếp đi, đối thoại không nhiều hơn 10 câu, hoàn tất. Hiện tại không thấy rõ chữ mình biết, chắc là rất xấu. Trong bầu không khí ngột ngạt, thậm chí sự thiên tuyết không thể nhận biết được hiện tại là mấy giờ. Cả người ở trong thế giới thời gian, không gian, điên đảo. Tới qua ngủ trễ, hiện giờ cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới, cô chống đỡ không nổi, cũng ngủ thật say. Thân thể năm công kình hiên cao ngất đứng lên, trong đôi mắt thâm thúy, tản ra ánh sáng như ngọc lưu ly đi tới bức tường Phù điêu, rót một ly rượu đỏ, bỗng nhiên uống hết. Toàn thân người đàn ông anh Tuấn khôi ngô đều là sự tà tứ sức quyến rũ. Anh hơi say đi trở lại ghế salon lông, cúi đầu chống tay ở hai bên thân thể người phụ nữ trên ghế salon lông. Tháo ra bịt mắt màu đen che lấy hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong tay Dụ Thiên Tuyết vẫn còn cầm bút mềm mại siêu vẹo ngã trên ghế salon lông. Nam công tinh hiên chăm chú nhìn cô hồi lâu trong đôi mắt thâm thúy có tình yêu say đắm đam mê cùng sự đau lòng anh đưa tay rút bản ghi chép trong tay cô ra nhìn chữ viết rất đẹp có điều hơi lộn xộn ngón tay thon dài nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net